Trong mắt mọi người đây là tám loại ác ma, nhưng trong mắt hắn, đây chính là Atula có lực chiến đấu rất kinh khủng trong kinh Phật, ma thú lĩnh chủ. Ho Ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 408, huyết chú Thi Vu Vương vừa bố trí xong ma Pháp truyền tống trận ở sau thông đạo Dương Lăng lập tức bố trí ra một đạo cấm chế, dẫn mọi người lui vào trong cấm chế xem động tĩnh. Đám rong binh và mạo hiểm giả còn đang trong cơn sốc. Nhìn những bức tượng cổ quái mà bàn tán, hắn đã nhạy cảm cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Làm một gã linh hồn đại vu hắn phát giác ra một tia năng lượng ba động mịt mờ từ trên pho tượng. Tương tự như thần lực của bố Luân đặc trưởng lão, lại có hơi thở như mãnh thú hồng hoàng. Khắp nơi ở lăng mộ dưới đất đều là cạm bẫy, tầng thứ hai đã kinh khủng đến như vậy. Ngay cả thần giai cường giả bố luân đặc trưởng lão cũng bị vây khốn mấy nghìn năm. Huống hồ tầng thứ ba được xưng là nơi chôn cất các đời pháp lão vương. Không cần nghĩ nhiều, Dương Lăng cũng hiểu được sân rộng này tuyệt đối không hề đơn giản. Trong khi mọi người nhìn pho tượng mà bàn tán, một tiếng nhân bì cổ rất nhỏ vang lên, âm thanh vô cùng mờ ảo. Giống như là truyền đến từ sâu trong lòng đất Như là đến từ bầu trời âm u Hoặc là phát ra từ các pho tượng thần bí Đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường Mà ngay cả dương lăng cũng không tìm được nơi phát ra Thậm chí hoài nghi có phải là ảo giác hay không Đông, đông, đông Âm thanh mở ảo qua đi Trên sân rộng đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh Lạnh đến thấu xương Đám võ sĩ cường tráng vô ý thức rụt cổ lại, ma pháp sư thân thể tương đối yếu ớt càng lạnh đến run lên. Bên ngoài lăng mộ đã là tháng 3, thời tiết càng lúc càng nóng, không ngờ rằng tầng thứ ba lăng mộ lại lạnh như vậy. Không phải rét lạnh mà là âm lãnh, hàn khí xuyên qua quần áo, chạm vào da, lạnh như băng. Tiểu thư y phù lâm, ta có một chiếc phi phong làm từ da hưu. Nhìn xem có hợp hay không Thấy mỹ nhân ngư y phủ lâm bên cạnh rét run người Dương lăng vừa nói vừa lấy chiếc phi phong từ trong không gian giới chỉ ra Nhẹ nhàng khoác lên người nàng Thời gian này tác phỉ á bận rộn tu luyện ma pháp tự nhiên Hy vọng nhanh chóng tiến giai đến nguyệt nữ tế ti na thì bận xử lý các công việc của gia bá lợi bàn bạc với đám thương nhân Trấn an người dân trong lãnh địa Cả ngày vô cùng bận rộn Chỉ có mình ngả lý ti ngoài tu luyện độc thuật Thì may cho Dương Lăng không ít quần áo Thi thoảng tự mình làm thức ăn cho hán ăn Nhìn mỹ nhân ngư y phụ lâm vì sức khỏe của phụ vương Không để ý nguy hiểm Đi đến lăng mộ dưới đất ở cách xa vạn dặm Dương Lăng không khỏi nhớ đến ngả lý ti rơi lệ đầy mặt Đi theo mình tiến vào bộ lạc giã man nhân Đều thiện lương thuần khiết Và chấp nhất như nhau chỉ có một điểm khác nhau, chính là ngả lý ti giống như một quả táo xanh hay ngượng ngùng, còn y Phù Lâm xinh đẹp động lòng người lại giống như một bông hoa sen, băng thanh ngọc khiết, nhưng lại mang theo vẻ ngượng ngùng vốn có của con gái. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, cuộn mình trong tấm phi phong. Ấm áp, hai mắt y Phù Lâm đỏ lên, cái mũi đột nhiên có cảm giác ê ẩm. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Nàng chưa thấy qua mẹ, ngoại trừ phụ vương suốt ngày bận rộn và thần miếu đại tế ti hiền lành, cho đến bây giờ không có ai có thể cho nàng cảm giác ấm áp. Trong mắt người khác nàng là công chúa Mỹ nhân ngư cao cao tại thượng, nhưng có ai hiểu được sự khổ sở và cô đơn trong lòng nàng. Rất nhiều lúc, ngồi ở trong cung điện dưới đáy biển nhìn những cơn sóng xanh biếc, bầu trời xanh, nàng nguyện mình chỉ là một hải tộc bình thường, có thể cả ngày ở bên cha mẹ. thậm chí hy vọng mình là một con cá nhỏ vô tư tự do bơi lội trong đại dương mênh mông y phù lâm sau này đừng gọi ta là lĩnh chủ đại nhân gọi ta là dương lăng hoặc dương đại ca là được rồi nhìn mỹ nhân ngư cúi đầu xoa xoa mắt dương lăng nhớ đến ngả lý ti suốt ngày quanh quẩn bên mình cười cười rồi nói tiếp ta có một muội muội tên là ngả lý ti tính cách khá giống ngươi hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau ân Được, nhìn trong mắt dương lăng toát ra một tia tình cảm, y Phủ lâm âm thầm hâm mộ cô gái tên là Ngả Lý Ti, cuốn chặt chiếc phi phong. Ấm áp, thân thể trở nên nóng lên, gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh, không ai biết sao gió lại lạnh như thế. Tiếng gió thét giống như tiếng kêu của vong linh khiến mọi người lạnh như băng. Từ từ, bụi đất bay lên khắp sân rộng. Các bức tượng ác ma càng lúc càng rõ ràng, đám bụi dày cũng dần dần rơi xuống. Trời ạ, bảo thạch bối ra nhị. Một cơn gió lớn thổi qua, một tên rong binh nheo nheo mắt kêu lên thất thanh. Lam bảo thạch bối ra nhị, mã não tây nhã đồ hải tộc, mắt mèo A nhị ti tư, cả sân rộng đều là bảo thạch và cực phẩm tinh thạch. Một tên mạo hiểm giả đã đi khắp Thái Luân Đại Lục lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Trái tim đập mạnh đến độ sắp nhảy ra ngoài. Lớp cho bụi dày bị gió lớn thổi bay lên. Bụi đất phủ kín bảo thạch và cực phẩm tinh thạch từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn xem ánh sáng mê người của bảo thạch, mọi người kêu lên thất thanh. Cả nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Mặc dù truyền thuyết là trước khi các đời Pháp Lão Vương chết, từng hạ lệnh đem tài phú mấy ngàn năm của đề bị tư đế quốc chuyển hết vào lăng mộ. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được cả sân rộng rộng lớn đến thế, đều chất đầy bảo thạch và cực phẩm tinh thạch đáng giá ngàn vàng. Nhìn ánh sáng ngọc mê người, trái tim mọi người không tự kiềm chế được đập loạn xạ không ngừng đạp mạnh. Một loại khát vọng và dục vọng tự nhiên hiện lên trong lòng. Cái loại cảm giác như thế giống như một người đi trong sa mạc nhiều ngày, sắp chết khát thì thấy một dòng suối trong veo. Giống như một tên đại sắc lang thấy một mỹ nữ đang nằm trên giường, mở rộng hai chân ra. Ha ha ha, tất cả đều là của ta, rung động trôi qua. Một gã rong binh không để ý hết thảy lao ra. Dùng thanh thủy thủ sắc bén đào một viên bảo thạch và cực phẩm tinh thạch lên. Luống cuống tay chân vứt vào trong ngực. Một, hai, mắt đỏ rực lên, vứt tiếng nhân bì cổ quỷ dị và cơn gió lạnh ra khỏi đầu. Có người dẫn đầu. Bị bảo thạch và cực phẩm tinh thạch hấp dẫn, mọi người như ông vỡ tổ sông ra ngoài, đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả coi tiền hơn mạng, mà ngay cả võ sĩ và ma pháp sư tinh anh của các thế lực lớn đều tham gia đại quân đào bảo, đám người Pháp. Ân trưởng lão và khắc lùi y phu trưởng lão không kịp ngăn cản, hiện trường trong nháy mắt đã nằm ngoài tầm kiểm soát, đốt mặt với bảo thạch và cực phẩm tinh thạch vô cùng giá trị. Ngoại trừ một ít lão già tu luyện lâu năm ra Thì ai có thể khống chế được hấp dẫn chết người đó chứ Ánh đao ánh kiếm hiện lên khắp cả sân rộng Mỗi người đều điên cuồng đào bới bảo thạch trên mặt đất Tình thế càng lúc càng loạn Trong không khí tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Bất chi bất giác Hai mắt của những người trong sân rộng càng lúc càng hồng Trong mắt chỉ còn lại bảo thạch mà thôi Tiếng nhân bì cổ càng lúc càng vang vọng Càng lúc càng dày đặc, gió càng lúc càng lạnh, nhưng không có bất cứ ai thu tay lại, đào được một viên, còn muốn đào viên nữa. Mặt đất rất cứng, không có công cụ thích hợp thì rất khó đào, cho dù miễn cưỡng nhếch lên cũng rất tốn thời gian. Rất nhanh, có người nghĩ ra biện pháp điên cuồng, không hề do dự dơ thanh đao chém người bên cạnh, trực tiếp cướp lấy bảo thạch và cực phẩm tinh thạch của người khác vất vả đào được. Hỗn loạn càng lúc càng nghiêm trọng. Rất nhanh đã xuất hiện, hiện trường càng lúc càng khó khống chế. Các thế lực khác sẽ cướp đoạt lẫn nhau, Thậm chí người cùng đội vừa xưng anh xưng em cũng chém giết nhau, Vì một bao bảo thạch không ngại hạ sát thủ. Càng lúc càng điên cuồng, máu tươi nhiễm đỏ cả sân rộng. Trong không khí tràn ngáp a di, di một mùi vị khác thường, Giống như mùi tất mấy tháng không giật, Hoặc là thức ăn bị dẫm nát thối rữa. Nhìn thấy tình thế càng lúc càng loạn, Cảm giác biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, đám người Pháp. Ân trưởng lão và khắc lồ y phu trưởng lão rõ ràng cảm giác không ổn, nghĩ cách ước thúc thuộc hạ đang điên cuồng, không tiếc giết một dòi trăm. Đáng tiếc, sân rộng đã rất là hỗn loạn, muốn nhanh chóng khiến mọi người tỉnh táo lại, đâu có dễ dàng đến thế, nhóm người duy nhất còn giữ được tỉnh táo. chính là đám người Hắc Long Vương và nhóm y phụ Lâm ở sau lưng Dương Lăng, mặc dù cũng thèm muốn Bảo Thạch và Cực Phẩm Tinh Thạch, nhưng dựa vào trực giác nhạy cảm, Dương Lăng ở thời khắc mấu chốt giữ được sự tỉnh táo. Cầm Thủy Tinh khô lâu giữ tợn trong tay, phát ra vong hồn rít gào khiến mọi người ở phía sau đang điên cuồng tỉnh táo lại, để cho đám người Hắc Long Vương và nhóm y phụ Lâm đang muốn ra tay tỉnh táo lại. Ngồi yên không nhúc nhích bên trong cấm chế Nhìn xem cảnh hỗn loạn và điên cuồng trong sân rộng Thượng đế muốn diệt vong Trước hết sẽ khiến cho mọi người trở nên điên cuồng Sau khi hấp thu rất nhiều máu tươi Bảo thạch và cực phẩm tinh thạch phổ kín mặt đất tản mát ra Một tia tử khí màu đỏ sậm Càng lúc càng đậm Bao phủ tất cả các pho tượng trên sân rộng Không biết từ bao giờ Trong bóng tối truyền đến tiếng ngâm nga rất nhỏ Giống như có người ở một nơi bí mật gần đó đang thi triển ma pháp thần bí Rất nhanh, trên mi tâm của các pho tượng đều hiện lên một đám huyết ấn kỳ quái Huyết chú Huyết chú gọi về ác ma dị vị diện Nhìn huyết ấn đột nhiên xuất hiện trên mi tâm các pho tượng Lại nhìn từ khí màu đỏ sậm bao phủ khắp sân Bố Luân đặc trưởng lão trở nên ngưng trọng Nhớ đến một truyền thuyết từ xa xa Ma thú lĩnh chủ Ho ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 409, quần ma loạn vụ, huyết chú. Đây là ma pháp triệu hoán ác ma ở dị vị diện của thời kỳ thượng cổ. Mọi người cẩn thận, nhìn huyết ấn càng lúc càng rõ ràng ở mi tâm của bức tượng. Vẻ mặt bố luân đặc trưởng lão trở nên ngưng trọng, được hắn giải thích. mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra thì ra rất lâu trước kia trên đại lục có một đám triệu hồi sư tà ác có thể tụ tập rất nhiều linh hồn chế tạo ra pho tượng ác ma sau đó dùng rất nhiều máu tươi để triệu hồi ác ma cường đại từ dị vị diện sau khi làm phép thành công đừng nói là thánh giai cường giả mà ngay cả lĩnh vực cường giả bình thường cũng có thể giết chết trong nháy mắt vô cùng kinh khủng Chế tạo một pho tượng ác ma ít nhất phải có linh hồn của một nghìn người bình thường, khi triệu hồi thì cần rất nhiều máu tươi. Cho nên, vì triệu hồi một đầu ác ma, triệu hồi sư tả ác thường làm ra rất nhiều chuyện vô nhân đạo. Ở cạnh các ngọn núi, tất cả người của một thôn trấn đều chết trong tay họ, thậm chí ngay cả một ít thành chấn phùn hoa cũng gặp phải tai ương. Sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, nên các cường giả trên đại lục liên thủ hành động, Giết chết đám triệu hồi sư tả ác. Sau hơn 10 năm truy sát, rốt cuộc cũng giết chết được tên A Thái Tư đặc được xưng lá huyết triệu hồi sư. Từ đó về sau, triệu hồi sư tả ác biến mất trên Thái Luân đại lục rộng lớn. Không ngờ rằng, lăng mộ dưới đất ngủ say mấy ngàn năm, cũng có hơn 100 pho tượng ác ma. Một pho tượng ác ma đã rất kinh khủng, huống chi hơn 100. Vẻ mặt của bố Luân đặc trưởng lão trở nên ngưng trọng. Nếu thực lực khôi phục hoàn toàn, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó các pho tượng ác ma này, nhưng thần lực bây giờ đã tiêu hao gần hết, hắn không thể không cẩn thận. Quan trọng hơn là, độ đậm đặc của ma pháp nguyên tố ở Thái Luân Đại Lục quá thấp, thần lực khôi phục rất là chậm. Nếu vì đám pho tượng này hao hết tất cả thần lực, thì cho dù may mắn chạy ra khỏi lăng mộ dưới đất, thì lấy cái gì đối phó đám cường giả của giáo đình chứ? Nhanh! Tập hợp, lập trận, nhanh, lập trận, nhanh, đối mặt dị biến, cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể chúng càng lúc càng mênh mông, đám người Pháp. Ân và tư đồ á đặc như gặp đại địch, hạ lệnh lập trận, đám rong binh và mạo hiểm giả tham tiền cũng cảm giác một cố nguy hiểm mãnh liệt, ôm một bao bảo thạch và cực phẩm tinh thạch lui lại thật nhanh, muốn lập tức rời khỏi sân rộng. Mang theo đống tài bảo trên người rời khỏi tòa lăng mộ dưới đất quỷ dị này Các thế lực lớn và đám rong binh phản Ứng nhanh nhưng đáng tiếc đã quá muộn Một tiếng kêu trầm thấp vang lên Hơn trăm pho tượng ác ma sống lại Điên cuồng giết chết những người trên sân rộng Cự long vươn cánh dài hơn trăm mét há mồm phun ra một ngụm long tức Trong nháy mắt đã giết chết hơn trăm tên rong binh và mạo hiểm giả Ác ma có bộ dạng như quỷ dạ xoa mở miệng cười to, lao đến trước như tia trước, một chiên đã ghim chặt một tên hoàng kim Kỵ sĩ xuống mặt đất. Đại ác ma cầm liêm đao trong tay dậm chân một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó 10 mét, thanh liêm đao khổng lồ vung lên đã chém vài tên võ sĩ mặt nạ vàng thành hai đoạn. Tinh anh của các thế lực lớn vì bất ngờ nên không phải là đối thủ của lũ ác ma, thì dòng binh và mạo hiểm giả bình thường càng không cần phải nói. Trong nháy mắt, máu chảy thành sông, thi thể nằm ở khắp nơi. Tử khí càng lúc càng đậm. a ba lý cứu ta, cứu mạng, cứu với, chứng kiến sự khát máu và kinh khủng của đám ác ma. Mọi người sợ hãi bỏ chạy như điên. Các bao bảo thạch và cực phẩm thủy tinh trên người rơi hết xuống đất. Một phút trước đây, bọn họ còn vì vài viên bảo thạch mà chém giết lẫn nhau. Bây giờ... Cho dù dẫm phải một viên cực phẩm thủy tinh cũng không có ai dám khom lưng nhặt lên. Đối mặt với đám ác ma kinh khủng như cử long và quỷ giả xoa, dòng binh và mạo hiểm giả hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Lui mau nhìn thấy một tên thánh kỵ sĩ bên người tư đồ á đặc trong nháy mắt bị đại ác ma chém thành hai đoạn. Pháp Ân trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Phát tay thi triển ra một bức tường lửa ngập trời cản đường. Chỉ huy người của hỏa thần môn nhanh chóng lui lại, chạy về phía nhóm dương lăng, chuẩn bị trực tiếp lui về tầng 2 của lăng mộ. Pháp vân Phẳng Ứng nhanh chóng, đám người khắc lối y phu trưởng lão và tư đồ á đặc cũng không hề chậm, dẫn đám tinh anh nhanh chóng lui lại. Đối mặt với hơn 100 tên ác ma kinh khủng đó, bọn họ lựa chọn xê ách rút lui, nhất là khắc lối y phu trưởng lão luôn luôn cẩn thận. Niệm vài câu chú ngự thi triển ra một bức tường đất chắc chắn ngăn cản đường đi của đám ác ma rồi nhanh chóng lui lại Dù tường đất cản lại vài tên rong binh và mạo hiểm giả cũng không hề do dự Ha ha ha, loài người ngu xuẩn, ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu Một quyền phá tan bức tường đất dày vài thước Một gã người khổng lồ cao hơn 10 mét cười to Phun ra một chiếc chân của ai đó rồi lớn tiếng ngâm nga Sau đó dẫm mạnh trên mặt đất Trong nháy mắt, bên trong thông đạo hiện ra một bức tường đất màu vàng dày hơn 10 thước, ngăn cản đường lui của mọi người. Thổ ma, nhìn thấy đường lùi duy nhất đã bị chặn đứng, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Bố Luân đặc trưởng lão cũng nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Theo sách cổ ghi lại, thổ ma là ác ma cao cấp của ác ma vị diện, ma pháp thổ hệ xuất thần nhập hóa, vô cùng kinh người, mặc dù chỉ là một ánh xạ Bổn tôn không có tới, nhưng cũng không phải thánh giai và lĩnh vực cường giả bình thường có thể đối phó. Chẳng lẽ, thật sự phải tiêu hao hết thần lực ở đây? Nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả vừa trúng đòn đã chết một đám lớn. Nhìn đám ác ma càng lúc càng gần. Bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu chán nản. Nếu chỉ có mình hắn, hắn còn có thể trực tiếp thuấn di trở lại tầng hai lăng mộ. Nhưng nếu mang theo dương lăng, thần lực tiêu hao sẽ nhiều hơn. Huống hồ bên người Dương Lăng còn có nhiều người như thế. Pháp Ân trưởng lão, lên, liều mạng với bọn chúng, nhìn thấy một tên thánh kỵ sĩ không kịp né tránh bị tên thổ ma bắt được nuốt vào trong bụng. Thánh kỵ sĩ tư đồ á đặc mắt đỏ bứng lên, vừa nói vừa rục ngựa đến bên cạnh Pháp. Ân trưởng lão, việc đến nước này, rút lui chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Các thế lực lớn liên thủ phản kích thì có lẽ còn có cơ may sống sót. Nhìn tường đất dày hơn 10 thước ở phía sau, hiểu rằng tất cả đều không thể nào tránh khỏi. Các thế lực lớn nhanh chóng hợp thành liên mình, dùng võ sĩ và ma pháp sư tinh anh nhất ra để phản kích. Đám hoàng kim kỵ sĩ thuộc hạ của tư đồ Á đặc và võ sĩ mặt nạ vàng của ba lý ma nhĩ gia tộc ở ngoài cùng, ma pháp sư của hắc ám hiệp hội và hòa thần môn ở bên trong, hợp thành một đội ngũ tinh nhuệ. Liệt hòa phần thành, được hoàng kim kỵ sĩ và võ sĩ mặt nạ vàng bảo vệ, Pháp. vân trưởng lão ra tay đầu tiên, ngọn lửa tận trời từ trên cao giáng xuống, hình thành một biển lửa cực lớn, trong phạm vi bao phủ, bất kể là cự long kinh khủng hay là đại ác ma cầm liêm đao trong tay, đều bị ngọn lửa làm bị thương. Ma Pháp sư lĩnh vực đỉnh phong quả nhiên vô cùng lợi hại, vừa ra tay đã bước lui vài tên ác ma, khích lệ dũng khí của mọi người. Dưới sự dẫn đầu của Pháp Ân, ma Pháp sư của các thế lực lớn điên cuồng sử dụng ra ma Pháp công kích mạnh nhất của bản thân Các loại ma Pháp công kích nối liền không dứt Hoàng Kim Kỵ Sĩ và Võ Sĩ mặt nạ vàng ở bên ngoài thì cắn chặt răng Liều chết cản trở những đợt tấn công của đông đảo ác ma Trong thời gian ngắn, không những ngăn cản được đường đi của đám ác ma Còn lấy mạng đổi mạng, giết chết vài tên quỷ dạ xoa Hừ... Một đám loài người ngu xuẩn, sau khi thử vài lần mà không thể nào phá vỡ được phòng tuyến do tinh anh của các thế lực lớn tạo thành một tên đại ác ma hừ lạnh trực tiếp thuấn di ra sau các thế lực lớn, điên cuồng giết hại người giả yếu của các thế lực lớn, và đám rong binh và mạo hiểm giả đang hoảng sợ. Phía sau, một đám thổ ma và đại ác ma lao theo, gia nhập hàng ngũ giết chóc. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám ác ma chia ra làm hai ai. Một bộ phận cuốn lấy tinh anh của các thế lực lớn, một bộ phận vòng qua giết hại những người già yếu phía sau, trong lòng Pháp. Ân và Khắc lồ Y Phu trưởng Lão cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ rằng, thực lực của đám ác ma lại kinh khủng đến như vậy, càng không ngờ rằng đối phương lại rào hoạt đến thế. Bố Luân Đặc trưởng Lão, ở đây giao cho ngươi, nhìn thấy một đám ác ma trực tiếp lao về phía mình. Dương Lăng hiểu rằng không thể nào đứng ngoài được rồi. Đối mặt đám ác ma kinh khủng, cấm chế có thể chống đỡ một lúc mà thôi. Nếu bây giờ còn không ra tay, thì đến khi các thế lực lớn bị giết hết, thì sợ rằng nhóm mình sẽ gặp nạn. Đám người y phù lâm đều đặt hy vọng lên người bố Luân đặc trưởng lão. Nhưng chỉ có hắn hiểu được, trưởng lão sau khi bị vây khốn trong liệt hỏa cấm chế mấy ngàn năm, thần lực đã gần như cạn kiệt. Bố Luân đặc trưởng lão một chiêu giết chết hơn 200 tên giáo đình, mặc dù khiến mọi người vô cùng rung động, nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thần lực vốn còn rất ít, lại tiêu hao một phần. Người khác không nhìn ra, nhưng Dương Lăng là một gã linh hồn đại vu lúc đó đã cảm giác được năng lượng ba động trong cơ thể trưởng lão lúc mạnh lúc yếu. Ngay cả linh hồn cũng xuất hiện một tia ba động khác thường. Đối với ma thú lĩnh mà nói, Sự trả thù của đám thần giai cường giả giáo đình mới là mối nguy hiểm chí mạng. Dương Lăng hiểu rằng mình không có chút phần thắng nào. Vì để cho bố Luân đặc trưởng lão mau chóng hồi phục, cố gắng tránh khỏi hao tổn thần lực. Lúc này hắn không thể không lao ra. Dương Lăng nhớ rằng bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi ta 300 bước. Thấy Dương Lăng dẫn đám người thi vu vương và Hắc long vương lao ra. Bố Luân đặc trưởng lão cũng không ngăn cản, sau khi hiểu rõ thực lực của giáo đình, hắn hiểu tình thế vô cùng nguy cấp, không đến lúc cuối cùng, hắn quyết không muốn tiêu hao thần lực. Hít vào một hơi thật sâu, dương lăng tay trái nâng thủy tinh khô lâu lên, tay phải giơ thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén lên, dẫn năm vu vệ, thi vu vương và ôn nhĩ nhân khắc lao ra, lao thẳng đến một tên đại ác ma đang lao tới. Còn cách hơn 100 bước đã phát ra vong hồn rít gào. Trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 410. Cao triều cuốn quýt tiên hạ thủ vi cường. Còn cách hơn 100 bước. Dương Lăng đã thi triển vong hồn rít gào. Không hề phòng bị. Ngay cả võ sĩ thánh đường của giáo đình cũng không thoát thân. Hắn không tin tên ác ma này lại không bị ảnh hưởng. Chỉ cần đối phương bị thương linh hồn, lực chiến đấu tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Sau một tiếng kêu thảm thiết, đại ác ma cầm thanh liêm đao trong tay chấn động cả người, đầu vô cùng đau đớn, giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến chui vào cắn xé. Vốn chuẩn bị lấy nhóm dương lăng khai đao, hấp thu lấy máu và linh hồn của bọn họ. Không ngờ rằng linh hồn công kích của đối phương lại kinh khủng đến như thế. Lên! Giết chết hắn, thời cơ không thể nào bỏ qua, nhìn thấy đại ác ma đau đầu kêu lên một tiếng lớn, dương lăng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, dẫn mọi người lao lên, hắc long vương biến thành hắc long khổng lồ, hai cánh vỗ mạnh, hai móng cứng rắn nhằm thẳng đầu tên đại ác ma, phi long vương sắc lôi tư sau khi biến thân lao sát theo, lao thẳng đến lưng của đại ác ma. Tốc độ của Sắc Lôi Tư rất nhanh, nhưng tốc độ của Hắc Long Vương càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Đại Ác Ma. Nhưng so sánh với Ôn Nhĩ Nhân khắc mặc mỹ ảnh phi phong và tu luyện ảnh vu thì bọn họ vẫn còn chậm hơn rất nhiều. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, yết hầu của Đại Ác Ma đã bị Ôn Nhĩ Nhân khắc tàng hình một đao chém đứt, máu phun ra. Chết đi, vết thương trên yết hầu cũng không tạo thành thương tổn trí mạng đối với đại ác ma, ngược lại khiến cho hắn trở nên điên cuồng. Sau một tiếng rít lớn, không lùi mà tiến, dơ thanh liêm đao khổng lồ lao thẳng đến hắc long vương và phi long vương đang lao tới, chém mạnh một đao đinh một tiếng, lưu lại một vết thương thật sâu trên long trảo cứng rắn của hắc long vương. Hừ, long vực, nghiêng người tránh khỏi đao mang sắc bén của đại ác ma. hắc long vương hử lạnh một tiếng thi triển long vực trong nháy mắt đại ác ma đang chuẩn bị truy kích chấn động cả người cảm giác một áp lực nặng nề nhìn phi long vương sắc lôi tư lao đến như tia trước nhìn dương lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay lại nghĩ đến sát thủ tàng hình vừa sợ vừa giận sau một tiếng hử lạnh liền lui lại hắc hắc dâng hiến máu và linh hồn của ngươi cho ma thú lĩnh lĩnh chủ vĩ đại nhìn đại ác ma bây giờ mới lui lại dương lăng cười tà ác mượn chiêu bài của đám ác ma phát ra một đạo vong hồn rít gào trong khoảng cách gần trồi một đạo nhiếp hồn quang ba cuối cùng dơ thanh huyết tinh linh chủy thủ lao tới hô một tiếng chém mạnh liên tục bị chúng hai đạo linh hồn công kích trong khoảng cách gần đại ác ma đau đớn hiểu rằng tình huống không ổn không tiếc hao tổn tinh thần lực niệm động chú ngữ chuẩn bị thuấn di không ngờ rằng vẫn chậm chân phúc một tiếng một thanh thủy thủ sắc bén đã xuyên thủng trái tim của hắn máu trong cơ thể giống như gặp phải một cái động không đáy ảo ảo tuôn ra ngươi là huyết ma cảm giác máu trong cơ thể bị thanh thủy thủ đáng sợ hấp thu đại ác ma trong lòng vừa động nhớ đến huyết ma thần bí trong truyền thuyết ở ác ma vị diện Nút nước miếng một cách khó khăn. Không ngờ rằng, thật vất vả bị huyết chú của Pháp Lão Vương triệu một tia thần thức đến đây. Còn chưa hấp thực đủ máu và linh hồn ở Thái Luân Đại Lục đã gặp phải huyết ma trong truyền thuyết. Khiếp sợ trôi qua, đại ác ma vốn chuẩn bị liều mạng cũng phải giết chết Dương Lăng là huyết ma trong truyền thuyết. Không ngờ rằng, thanh liêm đau khổng lồ vừa giơ lên, thì tay phải đã bị ôn nhĩ nhân khắc đang ẩn hình chém đứt, lập tức. Tai phải bị Phi Long Vương chém đứt, đùi phải bị Hắc Long Vương cắn một miếng, lưng bị hai tay của Thi Vu Vương đâm vào. Hắc hắc, đúng, ta là huyết ma, chết trong tay ta. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nhìn đại ác ma bị chúng chiêu nặng nề mà còn không chết. Dương Lăng cười lạnh, đấm mạnh một quyền, đông một tiếng vang lên, đánh nát đầu hắn, sau đó mặc niệm vô quyết, dùng luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của hắn. Sau khi tiến giai đến cao cấp thần vu, luyện hồn thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt đã luyện hóa xong linh hồn của đại ác ma. Theo một cỗ hắc khí nhập vào trong óc hắn cảm giác như là uống một bình sinh mệnh nước suối rất là thoải mái, linh hồn năng lượng tăng mạnh, tinh thần lực cũng tăng lên, như là ăn được tiên đan. Linh hồn của ác ma, quả là khác thường, cảm giác sự biến hóa trong cơ thể. Lăng mừng rỡ, căn cứ giải thích trên phương Tiêm Bi, trở ngại lớn nhất khi tiến giai từ cao cấp thần vu đến hồn vu ngoại trừ lĩnh ngộ về vu thuật, thì linh hồn năng lượng càng quan trọng hơn. Nếu linh hồn năng lượng không đủ, thì cho dù lĩnh ngộ vu thuật đạt đến cảnh giới cao đến đâu cũng không thể tăng lên, vĩnh viễn không thể nào tiến giai đến hồn vu cường đại. Nếu hấp thu tất cả linh hồn năng lượng của đám ác ma trong sân, thì có lẽ Không bao lâu nữa là có thể tiến giai đến cảnh giới hồn vu, chính thức đặt chân vào con đường tu luyện linh hồn đại vu. Hắc hắc, tên tiếp theo, đi, sau khi giết chết đại ác ma, Dương Lăng càng thêm tự tin, dẫn mọi người lao thẳng về một tên quỷ dạ xoa ở gần đó. Cũng giống như lần trước, còn cách một đoạn đã phát ra vài đạo linh hồn công kích, tiên hạ thủ vi cường. Sau khi đánh với đại ác ma, Hắn phát hiện thân thể của đám ác ma rất là mạnh mẽ, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, nhưng linh hồn công kích và phòng ngự lại hơi yếu. Có mấy người hắc Long Vương, Ôn Nhĩ Nhân Khắc và Thi Vu Vương hỗ trợ. Hắn tự tin giết chết hết đám ác ma trên sân. Một đối một không phải đối thủ, thì tập trung tinh anh cùng xông lên, lấy đông hiếp ít giết chết kẻ địch. Hắn thích cảm giác quần ẩu, quả thật một cây đánh chẳng ăn thua. Thêm 3 cây nữa là sơi ngon liền. Đúng như Dương Lăng suy đoán, sau khi linh hồn bị công kích vài lần, quỷ dạ xoa đang chuẩn bị đại khai sát giới tốc độ và năng lực phản Ứng chậm hẳn đi. Bị long vực của Hắc Long Vương và tâm ma lĩnh vực của Thi Vu Vương tác dụng, bị mọi người đánh hội đồng, trong nháy mắt bị chém thành nhiều mảnh, rất nhanh. Dương Lăng lại hấp thu được một cỗ linh hồn năng lượng cường đại, mặc dù linh hồn năng lượng kém tên Đại Ác Ma, nhưng cũng hơn với việc hấp thu linh hồn của mấy trăm người bình thường và ma thú cấp thấp. Xách sách, cái này rốt cuộc là luyện hồn thuật hay là hấp huyết Đại Ác Ma? Cảm giác linh hồn năng lượng và tinh thần lực lại tăng lên, Dương Lăng càng ngày càng thích cái cảm giác đột nhiên tăng mạnh này, hơn hẳn việc khổ sở tu luyện 10 lần. Thậm chí mấy trăm lần. Cảm giác thế này giống như nhìn một người đi chiếc xe đạp Phượng Hoàng Cũ Nát. Mình lại điều khiển một chiếc xe ô tô thể thao đời mới phóng vụt qua. Dưới sự trợ giúp của năm vư vệ, ôn nhĩ nhân khắc và thi vu vương. Dương Lăng lần lượt giết chết đám ác ma đang giết hại đông đảo rong binh và mạo hiểm giả Người khác nhìn thấy ác ma giữ tợn thì hoảng loạn. Nhưng hắn lại như đang thấy một viên bảo thạch sáng chói không một tiếng động lao đến giết chóc. Chỉ hơn nửa canh giờ ngắn ngủi đã có hơn 20 tên ác ma chết trong tay hắn. Vũ lực tiêu hao không ít, nhưng linh hồn năng lượng và tinh thần lực lại liên tục tăng lên, giống như chuyện quan hệ với vài người đẹp, mặc dù thân thể càng ngày càng mệt, nhưng tinh thần lại càng lúc càng sung sướng. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, ha ha ha, ta không có chết, ta còn chưa chết. Ta đã sớm nói rồi, có lĩnh chủ đại nhân ở đây, trời sập cũng không phải sợ, sau khi được Dương Lăng cứu từ trong tay đám ác ma, đám rong binh và mạo hiểm giả may mắn sống sót cảm động rơi lệ đầy mặt. Lúc trước còn có vài tên vẫn còn tức giận việc Dương Lăng cướp đi liệt hỏa tinh linh, nhưng giờ phút này không còn ai có ý nghĩ đó nữa. Chịu đại ân của Dương Lăng vài lần, cho dù kẻ tự tư nhất cũng phải thấy cảm động, đồng thời cũng vô cùng rung động. Ấn tượng Dương Lăng không thể chiến thắng lưu lại sâu trong linh hồn bọn họ không thể nào phai mờ. Cả đời này, không dám có ý định gì trên địa bàn ma thú lĩnh nữa. Đối với lực chiến đấu kinh người của Dương Lăng, đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường rất rung động, thì các thế lực lớn như Hắc ám hiệp hội và bác cách gia tộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù sớm hiểu rằng thực lực của Dương Lăng vô cùng cao siêu, biết được bên cạnh hắn có một đám tùy tùng cường đại, Nhưng không thể nào ngờ được hắn lại mạnh mẽ đến mức thế này Bất kể là khắc lối y phu trưởng lão hay là tư đồ á đặc Lúc này đều cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình Không đối lập với Dương Lăng Nếu không, không biết chừng ra sớm như giáo đình ngang ngược chết hết Mà không biết vì lý do gì rồi Mặc dù có tin là nhóm bố lãng trưởng lão chết trong tay một đám vong linh Nhưng trong lòng mấy người trưởng lão khắc lồ y phu và tư đồ á đặc đều hiểu rằng chuyện không hề đơn giản như thế Nếu không có ai sai khiến sau lưng Thì đại quân giáo đình tại sao lại hay gặp phải sự mai phục và truy sát của đông đảo vong linh như vậy Nếu không phải Ý thức được cái gì thì bố lãng trưởng lão là trưởng lão thánh đường của giáo đình sao lại như con chó trốn chui trốn lùi bên ngoài lăng mộ, lại trùng hợp gặp phải sự bao vây của vong linh đại quân chứ. Thực lực của Dương Lăng không hề đơn giản như bề ngoài. Mặc dù miệng không nói gì, nhưng trong lòng những tên thông minh đều hiểu rằng thực lực của Dương Lăng hơn xa sự tưởng tượng. Gia tộc cổ đại sau lưng Dương Lăng lại hiện lên trong lòng bọn họ. Ngoại trừ một gia tộc cổ đại thần bí và cường đại Thì bọn họ không thể nào tưởng tượng được còn có một ai Có thể khiến cho một người trẻ tuổi không tiếng động có thực lực cường đại Đến thế trong một thời gian rất ngắn Giết hắn, giết, cùng tiến lên giết hắn Nhìn thấy đám ác ma đơn độc chết ở trong tay dương lăng Số ác ma còn lại vừa sợ vừa giận Cùng lao về phía dương lăng cự long cánh dài hơn trăm mét Đại ác ma hai mắt đỏ bừng Quỷ dạ xoan nóng lòng báo thù, còn có thổ ma cao hơn 10 mét, từ bốn phía lao đến, đám ác ma cũng đánh hội đồng. Nhìn đám ác ma lao đến từ mọi phía, dương lăng chấn động trong lòng, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Một tên ác ma mọi người đã phải liên thủ đối phó, hơn 10 tên ác ma cùng lao đến, thì làm sao? Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 411, ngàn năm Pháp Lão Vương làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ, chỉ còn cách lui về tầng hai lăng mộ? Nhìn đám ác ma lao đến từ bốn phía, vẻ mặt dương lăng trở nên ngưng trọng. Mặc dù có thể dẫn mọi người thông qua ma Pháp trận bên trong cấm chế nhanh chóng lùi lại, nhưng thứ nhất sẽ bại lộ vị trí của truyền tống trận, lui ra thì dễ, muốn tiến vào sẽ rất khó khăn. Chỉ cần đám ác ma giữ chặt bên ngoài ma Pháp trận, Mình sao có thể tiến vào được chứ? Làm sao có thể thăm dò bí mật cuối cùng của Lăng mộ và hoàn toàn phá hủy uy hiếp của Lăng mộ với lãnh địa? Anh em, lên và lĩnh chủ đại nhân cùng đối phó đám ác ma này, đúng, tiến lên, sau khi hiểu được ý đồ của đám ác ma, đám người tư đồ Á Đặc và Pháp. Ân đều dẫn đám thuộc hạ còn lại lao về phía Dương Lăng. Ai cũng hiểu được, nếu Dương Lăng bị giết, thì bọn họ cũng đừng mong sống sót. Đừng nói là tìm được truyền tống môn trong truyền thuyết, có thể còn sống ra khỏi đây cũng là một vấn đề rồi. La Đức Lý Cách Tư, dẫn mọi người chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của ác ma, phối hợp với các thế lực lớn, nhất định phải bảo vệ được Đại Vu Thai. Nhìn thấy tinh anh của các thế lực lớn đang lao đến trợ giúp, Dương Lăng không hề chần chờ, lấy ra Đại Vu Thai. vất tay triệu ma thú đại quân ra, ra lệnh cho thi vu vương chỉ huy chúng nó chống lại đợt công kích đầu tiên của ác ma. Nếu chỉ có nhóm mình ứng chiến, cho dù chiến thắng, cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng có sự viện trợ của các thế lực lớn, tình huống đã khác hẳn. Hòa hệ cấm chế của Pháp. Ân trưởng lão, độc vụ của hắc Ám Hiệp hội, uy lực đều không hề nhỏ. Có bọn họ viện trợ, thì có thực lực thư hùng với đám ác ma. Dựa vào đại vu thai, gia trì đại vu ấn, sẽ có thể cho đám ác ma biết thế nào là lợi hại của linh hồn đại vu. Rát rát rát, được, thi vu vương bước ra, lớn tiếng nhận lệnh. Sau khi triển khai tâm ma lĩnh vực rồi chỉ huy ma thú đại quân lập trận, bảo vệ đại vu thai, linh hồn của vong linh và loài người ta đã sớm nếm đủ. Ta muốn xem linh hồn của đám ác ma này rốt cuộc có gì khác lạ. Dưới sự hộ vệ của hai tiểu tử tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên đại Vu thai. Mặc niệm vô quyết, chuẩn bị bố trí một đạo cấm chế, điệp ra thêm trọng lực cấm chế và ảo trận. Có đại Vu ấn và đại Vu thai hỗ trợ, tốc độ bố trí cấm chế của hắn nhanh hơn, thủ ấn không ngừng biến đổi. Rất nhanh. Trên đại vu thai xuất hiện một đám phù văn huyền ảo, trong không khí xuất hiện từng cơn rung động. Cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, nhìn thấy dương lăng đăng khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Đám ác ma cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt, tăng tốc lao đến. Vài tên quỷ giả xoa ở gần đó càng một mình một ngựa nhằm thẳng đến ma thú đại quân đã kết trận hoàn chỉnh. Rát rát rát, muốn chết. nhìn mấy tên quỷ dạ xoa một mình lao tới trước, thi Vu Vương cười to, lập tức nhỏ giọng ngâm nga, phất tay triệu ra một đám tang thi và xác ướp, chỉ huy chúng nó xông lên. Đồng thời, ảnh Vu Ôn Nhĩ nhân khắc cũng triệu một đám vong hồn kỵ sĩ ra, vây chặt lấy hai tên đại ác ma đang lao tới. Hắc Long Vương, Phi Long Vương sắc lôi tư, Hạt tức Vương y mặc đặc và liệt hỏa tinh linh vương giữ bốn hướng. Bên ngoài là một đám vong linh không hề sợ chết, bên trong là ma thú đại quân luôn chuẩn bị sẵn sàng, vây xung quanh đại vu thai. Vài tên quỷ giả xoa tốc độ rất nhanh, giống như thanh đao sắc bén giết chết đám vong linh cản đường, lao thẳng đến, vốn chuẩn bị giết chết ma thú cản đường rồi lao lên đại vu thai. Không ngờ rằng, một loạt quang đạn trói mắt vụt lóe lên, lập tức đã bị bức tường lửa của liệt hỏa tinh linh bao vây lấy. Sau khi bị dương lăng thuần hóa, đám liệt hỏa tinh linh vẫn như lúc trước sống ở bên bể nước và tiên thiên linh hòa, thực lực không những nhanh chóng hồi phục, thậm chí còn tăng lên. Càng quan trọng hơn, liệt hỏa cấm chế có thể vây khốn loài người tiến vào tầng hai lăng mộ, nhưng cũng là một nhà tù giam lòng bọn họ. Trước kia, phạm vi hoạt động của bọn họ rất đáng thương, mấy ngàn năm cũng không thể rời khỏi lăng mộ dưới đất một bước. Nhưng sau khi bị dương lăng thuần hóa, bọn họ có một sa mạc mênh mông mà lúc nào cũng có thể tiến vào trong rừng rậm, đại dương và thảo nguyên. Cho nên sau khi hiểu rõ tình hình, đám liệt hỏa tinh linh không những không oán hận, còn đem không gian vu tháp rộng lớn biến thành nhà của mình. Không kịp ứng phó, vài tên quỷ dạ xoa cảm thấy hai mắt đau nhức, da thịt bị đốt rất là đau đớn, sau khi kêu một tiếng liền nhanh chóng lui lại. Không ngờ rằng, vừa mới đi được vài bước, đã bị một đám giác phong thú bay bay qua mặt, bắn ra một mảnh châm độc dày đặc. Theo sát, cổ mát lạnh, bị ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc một đao cắt đứt cổ, máu tươi tuôn ra xối xả Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc chạy xung quanh, đám người Hắc Long Vương và Phi Long Vương phụ trách bảo vệ các phía. Hắc Long Vương và Phi Long Vương hóa thân thành bản thể bay lên trời cao. dẫn theo vài con hắc long chống lại vài con cự long cánh dài hơn trăm mét phi long vương sắc lôi tư cũng không hề chậm trễ dẫn theo hơn 10 con phi long chống lại mấy tên đại ác ma tốc độ rất nhanh dưới sự chỉ huy của thi vu vương vong linh đại quân và ma thú đại quân vây chặt đại vu thai không những ngăn cản được sự tấn công mãnh liệt của hơn 10 tên ác ma còn nhân cơ hội giết chết vài tên nhưng mà Đám ác ma lao đến càng nhiều thì tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, hơn 10 tên quỷ dạ xoa còn đỡ, nhưng thổ ma và cự long thì vong linh cấp thấp và ma thú cấp thấp không thể nào có khả năng đối phó. Cho dù đứng bất động, thì châm độc của giác phong thú cũng không thể nào xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, cho dù cầm thanh trường thương sắc bén trong tay, thì đám vong hồn kỵ sĩ cũng không thể nào tạo ra vết thương trí mạng trên cơ thể đối phương. Thực lực của đám ma thú vương giả như hắc Long Vương và Phi Long Vương cô cùng cường đại, nhưng có rất ít, hai tay khó địch bốn tay. Mặc dù thiên diện huyễn điêu lấy bọn họ làm bản thể hóa ra không ít huyễn thể, nhưng lại không phải đối thủ của đám ác ma, chỉ một chiêu đã bị đánh vỡ. Dưới sự tấn công điên cuồng của đám ác ma, thì vưu vương không thể không thu hẹp đội hình, có vài lần, thậm chí thiếu chút nữa vài tên thổ ma lao vào phá được đại vưu thai. Thi Vu Vương dẫn mọi người đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của ác ma. Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai tăng tốc độ bố trí cấm chế, chuẩn bị bao phủ cả sân rộng. Chỉ cần thuận lợi bố trí giam cầm cấm chế, điệp ra thêm trọng lực cấm chế, ảo trận và sát trận thì hắn không tin đám ác ma này còn có thể chạy đi đâu. Phạm vi của cấm chế càng lớn, vũ lực và tinh thần lực hao tổn lại càng nhiều. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Đối mặt với đám ác ma kinh khủng này, thời gian mới là yếu tố quyết định thắng lợi. Vẫn thạch hàng thiên, giết, lao lên vài lần cũng không phá vỡ được phòng tuyến của ma thú đại quân. Một tên thổ ma khổng lồ nhất phẫn nộ không tiếc hao tốn rất nhiều ma lực, thi triển ma pháp cực mạnh, muốn trực tiếp đè cả dương lăng và đại vu thai nát bấy. Làm thế nào bây giờ? Nhìn từng tảng đá to lớn từ trên cao rơi xuống, thi vu vương âm thầm kêu khổ. Hán am hiểu nhất chính là tinh thần công kích và vong linh ma Pháp Nếu chỉ có vài tảng đá Thì hắn còn có thể nghĩ biện Pháp Nhưng vô số tảng đá ráng xuống Không kịp ứng phó thì lấy cái gì mà ngăn cản Ma Pháp vòng bảo hộ lên Thời khắc mấu chốt Pháp Ân trưởng lão rốt cuộc cũng dẫn được tinh anh của các thế lực lớn đến nơi Đưa tay thi triển ma Pháp vòng bảo hộ Đám ma pháp sư phía sau đều niệm chú ngữ, đưa ma lực vào tăng cường cho ma pháp vòng bảo hộ, ngăn cản các tảng đá to lớn rơi xuống. Cảm giác năng lượng ba động đại vu thai tản mát ra càng lúc càng mãnh liệt, rung động trong không khí càng lúc càng rõ ràng. Bất kể là thổ ma hay là quỷ dạ xoa đều bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Rất là khiếp sợ nên điên cuồng tấn công tinh anh của các thế lực lớn và ma thú đang cản đường Muốn ngăn cản pháp thuật mà Dương Lăng đang thi triển Vài tên ác ma liếc mắt nhìn nhau Không tiếc hao tổn hầu hết ma lực thuấn di nhảy lên đại vu thai Muốn chém Dương Lăng đang tập trung tinh thần bố trí cấm chế thành hai đoạn Hừ, muốn chết, tử thử băng băng còn chưa ra tay Thì trên đại vu thai đã xuất hiện vài đạo phong nhận sắc bén Cắt vài tên ác ma thành mảnh nhỏ. Bố Luân đặc trưởng lão rốt cuộc cũng ra tay, hô một tiếng thuấn di đến bên cạnh Dương Lăng. Lấy vũ lực là chủ, linh hồn làm vật dẫn, kết, Dương Lăng quát lên một tiếng, vũ lực và thế lực lớn khổng lồ tôn ra. Rốt cuộc hoàn thành giam cầm cấm chế, cũng điệp ra thêm trọng lực cấm chế gấp 5 lần.